Chúng tôi gửi tới các bạn truyện ngắn Dâu đắng của tác giả Mai Dương Dương. Mời các bạn cùng nghe. Hốt sau dặn núi phía xa Trên nền trời chỉ còn lại những đám mây Nhiều hình thù kỳ dị Trải hái thêm mấy cây rau đắng Bỏ vào gùi Rồi gước mắt tìm đứa con đang núi húi Trong bội ngô Nhặt cái gùi cõng lên lưng Trải đi về phía đứa bé Trong khi nó đang ngồi ngắm nghía Một quả dưa chuột to bằng bắp tay Trải ra hiệu với nó rằng Quả dưa này vẫn còn nhỏ lắm Chưa hái được Đứa con đứng lên, khuôn mặt phụng phịu không chịu nghe. Chải cười với nó, lộ một chiếc răng vàng bên mép phải, cúi xuống. Chải hái quả dưa cho đứa con. Đôi mắt tinh anh của nó trở lại linh lợi, nó thích thú chạy đi trước mẹ. Trời nhá nhem túi, hai mẹ con mới về tới cổng nhà. Trong nhà bà sái đang đun nồi cắm lợn trên bếp. Con mèo đen cứ cuốn quyết lấy chân bà kêu meo meo. Thằng bé chạy từ ngoài cổng vào khoe với bà. Bà ơi, cháu có quả dưa này. Ai hái cho cháu bà thế? Cho bà xem nào. Bà bổ ra, cháu với bà cùng ăn bà. Bà sái đỡ lấy quả dưa trên tay thằng bé. Bà gọt cho cháu bà ăn, để nó mau chóng lớn nhé. Trải đặt gồi xuống đất, rồi đi lại phía bếp Bắc nồi cám mang ra cho lợn. Trải chưa kịp bước ra cửa, thì ánh đèn pha xe máy đã dọi thẳng vào mắt. Cô hoảng quá đánh đổ cả nồi cám. Cô chạy về phía bà sái, dập lấy con dao gọt dưa trên tay bà, định xông ra cửa. Thế thế bà sái rằng vội con dao lại hỏi, ai ngoài đó vậy? Trải không thưa Mà cứ nhìn chằm chằm ra cửa. Bà sái ngó qua khe cửa. Thì người đứng ngoài cổng đã leo lên xe đi mất. Chỉ còn nghe tiếng xe vọng lại từ xa. Bà quay vào nói với trải. Cất sao đi. Nó đi rồi. Trải ngồi thộp xuống nền đất. Cứ thế tức tuổi khóc một hồi. Thấy mẹ khóc. Thằng bé đứng dậy đến ngồi vào lòng mẹ. Nó đưa bàn tay nhỏ bé non nớt lên lau những giọt nước mắt Đang lăn dài trên đôi gò má ứng hồng của người mẹ Bà sái lặng lẽ đun lại nồi cám khác Chẳng biết trong cuộc đội của bà Đã bao lần bà lặng lẽ khóc một mình như thế này Giờ nước mắt của bà chỉ còn đủ gì ở khỏe mắt Sao ông trời lại tàn nhẫn với mẹ con bà như thế Đêm lặng lẽ về trong ngôi nhà không có hơi ấm của người đàn ông, tiếng thở dài của hai người đàn bà cứ dài mãi. Ngoài kia, trời bắt đầu mưa nặng hạt, gió thốc mạnh làm các thanh ngang trên trần nhà kêu cót ghét, cảm tưởng ngôi nhà như muốn bật ra khỏi mặt đất. Sợ quá hai người đàn bà, một già một trẻ, ngồi dậy, tựa vào nhau ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Trải bể đứa con ôm chặt vào lòng mình. Có tiếng ẩm ẩm, ào ào Trong đó có cả tiếng đá lăn, tiếng cây gãy, nghe như cả một ngọn núi đổ xuống tả ngạn, át cả tiếng gió, tiếng mưa. Vài tiếng đồng hồ sau, mọi chuyện lại trở về yên lặng, như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà sái thổi tắt ngọn đèn dầu, lên giường đi ngủ. Hồi còn nhỏ, Bà sái bị một trận bệnh đầu mùa khá nặng, tưởng là chết, nhưng may mắn bà sống được. Sau bệnh trên, khuôn mặt bà để lại đầy những nốt rỗ. Mãi đến năm 30 tuổi, bà mới lấy được một người đàn ông chết vợ. Hai vợ chồng sống với nhau được mấy năm, bà mới có con. Hồi đó ở bàn tà ngạn, người ta đến làm gỗ nhiều lắm. Gỗ xẻ thành khối, đóng thuyền, thả theo dòng về xuôi. Năm ấy bà Sái sinh được một đứa bé gái kháu khỉnh bộ bẫm. Hai vợ chồng đặt tên cho đứa bé là Trải. Thấy người ta đi lên rừng làm gỗ kiếm được tiền. Thương vợ con còn nhỏ lại nghèo khó. Ông Sái cũng khăn gói đi vào rừng mong sẽ kiếm được một vài đồng về nuôi vợ con. Nhưng ai ngờ ông đi được vài ngày thì có tin dữ. Người ta bảo ông chặt cây. Chẳng biết trời xuôi đất khiến thế nào Cây lệ đổ xuống chỗ ông đứng Ông được cáng về trên một cái võng cũ Một bên mặt và nửa người bị biến dạng Sau đám ma của chồng Bà sái ở vậy nuôi con một mình Trải càng lớn càng xinh đẹp Một cái đẹp hoang dại và lạ lùng Đôi mắt màu hạt rẻ như biết nói Luôn mở to theo cử chỉ của đôi tay khi cô nói chuyện. Mùa đông ở tảng ngạn sương mù dày đặc, cây cối rụng hết lá, đứng khẳng khiu trước những đợt gió bấc. Tuyết trắng rơi phổ kín khoảng sân nhỏ. Sáng nào, trải cũng dậy thật sớm để đi lấy nước. Hai cái can đã được xếp cẩn thận trên gùi. Trải đẩy cửa bước đi trong màn sương sớm để lại giấu chân bé xíu in trên tuyết. Cái váy đen dập dành quấn lên đôi bắp chân trắng ngần mảnh mai của trải. Trải và Nú gặp nhau cũng trong một buổi sáng đầy xương như thế. Khi trải đang cúi múc nước cho vào can, thì thấy bóng một người đứng bên cạnh khiến cô giật mình suýt ngã xuống giếng. Cái bóng đó túng được cổ tay cô giữ lại. Trải rằng tay ra khỏi tay Nú, trợn mắt lên nhìn. Ý muốn hỏi sao đến mà không nói Nú chẳng hiểu sao Anh chào mấy lần rồi Mà người ta vẫn bị giật mình Hai cái má hồng của trải Đang bảo bừng lên vì tức giận Cúi xuống nhặt cái gùi Đặt lên phiến đá cao bên cạnh Cô khom người Cõng gùi lên lưng Một mạch bỏ đi Trước sự bối rối của nú Trải nhìn xuống cổ tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm lưu lại. Có một cảm giác gì đó lạ lạ dâng lên trong lòng. Cảm giác đó không phải cảm giác sợ, mà là một cảm giác xúc động, cảm giác lần đầu tiên có một người con trai nắm vào cổ tay của mình. Trên đường cõng nước về, gặp ai, cô cũng cúi đầu vì sợ người ta nhìn thấy đôi má đang đỏ ứng lên vì xấu hổ. Chả đã nhớ về lần gặp đầu tiên với Nú như vậy Còn Nú Một buổi chiều mùa xuân Trời đã sầm tối Nú đi rừng về Trên vai vác một bó củi lớn Bên hông vắt ngang một con dao Đi đến khúc cua Anh đâm sầm vào một cô gái Khiến cô loạn trọng Làm đổ cả gùi dọc mùng đang cõng trên lưng Nú bỏ bó củi xuống Vội vàng đỡ cô gái ngồi Khi cầm tay cô, anh thấy tay cô mềm nhũn, nóng gian như cây dọc mùng phơi cả ngày nắng. Anh quay ra, nhặt gùi dọc mùng định đưa lên vai cô, nhưng gùi dọc mùng nặng đến mức anh phải dùng hết sức mới mang lên được. Nú đặt lại gùi dọc mùng xuống đất, rồi hỏi cô gái, nhà ấy ở đâu, để tôi cõng về cho. Cô gái xua tay lắc đầu. Cô chỉ tay vào nú, lại chỉ xuống gùi giặc mùng, rồi đưa ngón tay chỉ vào mình, ý muốn nhờ anh nhấc hộ gùi giặc mùng để lên vai. Nú hiểu ý, anh cúi xuống, kéo một bên dây gùi, sóc một cái mảnh, đưa lên vai, rồi sò nốt dây kia còn lại, anh vội vàng rục cô gái dẫn đường. Cô gái cứ xua tay lắc đầu, tỏ ý không chịu. Nhưng nú cứ thế phang phăng đi trước Khiến cô phải đuổi theo Trải không thể nói Cũng không thể nghe được Nhưng chỉ cần nhìn vào miệng người đối diện Là cô có thể đọc được những gì người đó đang nói Ông trời cũng thật công bằng Người ta không nói được Ông trời cho điếc luôn Để khỏi phải nghe những điều người ta nói Mà mình thì không thể mở miệng để đáp lại Ai cũng khen trải đẹp, nhưng ai đời lại đi yêu một người vừa câm vừa điếc, gọi nó không nghe, thổi sáo nó không biết, lấy về làm vợ chẳng nhẽ chỉ suốt ngày mình nói cho mình nghe. Mặc người ta nói gì thì nói, Nú vẫn yêu trải. Cứ cách hai ba tối là anh lại đến nhà trải chơi, ngồi nhìn cô nấu trào cắm lợn trên lò. Chốc chốc, cô gái lại quay sang cười với Nú. Không nói được, nhưng cô hiểu được tình cảm của người con trai dành cho mình. Đêm nào mà núi ở khuya quá, trải phải dục anh về bằng cách đi ra mở cửa. Có lần trải tiễn núi ra cửa, không kìm nổi. Anh đã ôm chặt lấy cô mà hun, bàn tay vụn về của anh luồn sâu vào trong áo ngực cô. Trải đẩy mạnh anh, rồi chạy vào trong nhà đóng cửa lại. Mấy ngày sau anh tới, trải không nhìn, không cười. Anh biết ngay là cô giận. Mất mấy tối, cô mới chịu làm lành. Nếu chuyện tình yêu của hai người cứ đều đều như vậy, thì chẳng có gì để mà nói. Nhưng cuộc đời làm sao ta lường trước được mọi chuyện. Tính từ khi ông sái chết do bị cây đè, giờ mới lại nhìn thấy nhiều người đổ xô lên tả ngạn làm gỗ người già có người trẻ có họ mang theo cưa lốc rồi trâu ngựa tả ngạn biến thành chợ gỗ với đủ các loại gỗ quý như sim nghiến táu, lim. nhờ làm gỗ mà gia đình nào ở tả ngạn cũng khá lên trông thấy nương lúa nương ngô bị bỏ hoang cho cỏ lau mọc Nhà trải chỉ có hai người đàn bà, nên không thể vào rừng làm gỗ được. Hai người đàn bà chỉ trông vào cái ngô, cái lúa mà sống. Nương ngô của nhà trải mới phát, nên mọc rất nhiều rau đắng xanh tốt. Ngày nào trải cũng lên nương hái rau đắng, bán cho những người đi rừng. Chiều hôm đó trải đã hái được một gùi rau đắng chuẩn bị về. Thì thằng bằng từ đâu lùa lùa như tảng đá đứng sau lưng. Cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn lên gáy, trải xoay người lại, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng của thằng bằng. Thằng bằng cười khẩy, rồi nhìn sâu xuống ngược trải. Mày đẹp lắm, trải ạ. Âm thanh phát ra tử sâu trong cổ họng thằng bằng, trải cúi đầu lấy tay che ngược bước tiếp. Còn nhớ có lần đi chợ, trải đã bị thằng bằng vỗ vào mông, cô giận lắm. Nhưng không thể mở miệng chửi vào cái mặt lưỡi cày xám xịt một nhọt của hắn được. Thằng bằng được thể vỗ thêm hai cái nữa. Trải tức mình ráng cho hai cái tát khiến thằng bằng lào đảo. Cả đám đông ở chợ súng vào xem. Thằng bằng mất mặt quá, không nói được lời nào. Khi đi ra khỏi đám đông, hắn không quên để lại cái nhìn hành học cho trải. Trải lùi một bước, thì thằng bằng lại tiến thêm một bước. Lần này thì mày đừng hòng tát tao. Mày kêu lên đi, xem có ai cứu mày nữa không. Trải toàn bỏ chạy, thì bàn tay to lớn thô bạo của thằng Bằng túng được váy, khiến cô ngã rúi rụi. Thằng Bằng như con báo nhảy trồm lên người trải. Cô dơ tay lên tát, thì bị thằng Bằng giữ lại. Bằng cả sức mạnh của một con thú thèm khát mồi, thằng Bằng ấn người cô xuống đất. Trải không kêu được, chỉ ú ớ trong họng, rồi người cũng mềm rũ ra như tàu lá chuối. Trải mở chừng mắt, nhìn lên trời xanh như trách móc. Có phải là ông trời không có mắt, để cô sinh ra đã thiệt thòi hơn người bình thường, giờ lại bắt cô chịu thêm cảnh nhục nhã ê trề này nữa? Mùi rau đắng hăng hắt, sông lên sống mũi trải cay xẻ, một giọt nước mắt lăn dài xuống tay. Rồi kế tiếp là những hàng nước mắt dài nối theo Gió thổi từ dưới chân núi lên Trời bắt đầu nổi cơn sông Mưa từ đâu chút xuống ảo ào Trải vơ được một hòn đá Đập bừa lên đầu thẳng bằng Khiến hắn phải buông cô Hai tay ôm lấy vết thương Máu từ trên đầu thẳng bằng chảy dài Hòa với nước mưa Giỏ tong tỏng xuống đất Những giọt mưa Như hàng ngàn giọt nước mắt, chảy xuống lòng đất, trôi dài mãi, đọng lại thành sông, thành hồ. Và hình như chúng có cả linh hồn, linh hồn của sự bất hạnh đến cùng cực. Cô gái đi về, trong màn mưa dày trắng xóa. Đã ba ngày nay, trải không ăn uống gì, người cứ mê man mềm nhũn Bà sái hỏi gì? Đầu cô cũng không lắc không gật Bà sợ con gái cứ thế sẽ phát điên mất Trải như người ngây dại Mắt mờ trừng trừng nhìn lên trần nhà Bà sái lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm thấm trên chán Cho đứa con gái rồi đi ra ngoài Không biết ai nói Mà nú biết chuyện đang làm gỗ trong rừng bỏ về Nú đến sông và giường đật chăn kéo trải ngồi dậy Nú út quá, thở không xa hơi. Nói, ai đã làm chuyện đó? Nói, thằng đó là thằng nào? Nói, nói đi. Chài không nói được, chỉ biết khóc. Nú cũng khóc theo. gặng hỏi mãi không được, Nú bực mình, tác cho chài hai cái đến hoa cả mắt. Một cơn uất ức nổi lên từ lồng ngực chài cố lấy hết sức lực còn lại, đẩy Nú ngã xuống đất. Cô chỉ tay ra cửa, đuổi Nú đi. Nú đứng dậy, phổi bụi, rồi bỏ ra cửa, đi thật. Từ đó cô không gặp lại Nú nữa. Hai tháng sau, cô thấy trong người mình khó chịu buồn luôn, mặt mũi gầy gò và xanh xao đi nhiều. Bà Sái nhìn thoáng qua, là biết trải đã mang thai. Bà chỉ lặng lặng khóc trong góc bếp. Nếu ông Sái còn sống... Thì đứa con gái của ông bà sẽ chẳng ai dám bắt nạt. Nhưng mà ông trời đã bắt ông đi sớm, để lại hai mẹ con bơ vơ. Nếu trải có xảy ra chuyện gì, chắc bà chẳng thiết sống. Bà con sống đến bây giờ cũng là vì nó. Trải không biết là mình có con, cho đến khi đứa bé ở trong bụng biết đạt. Trải chui vào buồn ngủ, bỏ hết váy áo. Đứng tần ngần ngắm cái bụng căng tròn Trải đã cảm nhận được nó Một mầm sống Lâu lâu bàn chân bé xíu Cứ thế đạp vào bụng trải Cứ mỗi lần nghĩ đến con mắt đầy dục vọng Và cái mùi trên cơ thể của thằng Bằng Là cô muốn nôn ói Nó là con của thằng Bằng Nghĩ vậy Trải mặc vội lại váy áo rồi đi ra cửa Cô phải giết đứa con của thằng Bằng Cô không thể để cho nó sống được. Cô chạy một mạch lên đỉnh núi cao nhất tà ngạn, nhìn xuống một thung lũng sâu hôn hút Chỉ cần cô đưa chân xuống, thì tất cả mọi thứ sẽ là quá khứ. Nú chẳng cần cô nữa, chẳng ai tiếc cô cả. Nhưng nếu cô chết, mẹ cô sẽ sống như thế nào đấy? Nghĩ vậy, cô ngồi xuống thở dốc. Đứa bé bên trong đạp nhẹ vào bụng cô. Trải cứ ngồi như vậy một lúc lâu, rồi loạn trọn đứng dậy. Gió từ dưới vực thổi lên, khiến cô lào đào, suýt ngã nhào, may mà bám vội vào thành đá. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã nằm gọn dưới vực sâu kia. Cô sợ, cô biết là mình không muốn chết, chưa bao giờ cô muốn được sống như lúc này. Cô từ trên núi xuống, gặp bà sái đi nương về, cõng một hồi sau đắng nặng trịch, tay lại xách cái bai trước mặt. Cô đến đỡ lấy hồi sau đắng trên lưng bà, rồi đeo lên lưng mình. Hai người đàn bà lầm lũi đi về trên con đường mòn. Mùa đông năm ấy đến sớm hơn, tháng 10 mà sương muối đã phổ trắng cả một khoảng trời. Trải chuyển giả, sinh được một đứa bé trai có đôi mắt trong sáng, hàng lông mi dày cong phút. Trong đôi mắt ấy không có một chút hận thù ghen ghét nào. Nhưng Trải không thích đứa bé, chỉ vì nó là con của thằng Bằng. Cô quyết không cho nó bú, làm bà sái phải ôm đứa cháu nhỏ đi khắp các nhà có con nhỏ trong bàn xin sữa. Có người nghe nói ở tà ngạn. Có cô gái cơm, sinh được một đứa bé đẹp lắm, nên đã tìm đến tận nơi để đòi mua đứa bé làm con nuôi. Trải đi làm về, thấy người lạ ngồi bế con mình nói chuyện với bà sái ở trong bếp. Bằng linh tính của một người mẹ, cô hiểu họ đang nói với bà sái về đứa con mình. Lặng lặng, cô bước đến, rằng đứa bé trên tay người lạ ôm vào trong buồng, vạch vú cho con bú sữa. Hôm nay đi chợ về Trải bị thằng Bằng chặn ở đầu dốc Thằng Bằng hất tóc lên Lộ một vết sẹo lớn trên chán Cái vết sẹo đó Cứ giật giật theo con mắt xích ngược Đến là đều của thằng Bằng Mày đưa tao đứa con Tao sẽ đưa tiền cho mày Trải nhìn thằng Bằng với một ánh mắt rực lửa Một ánh mắt đầy sự thách thức Mày không đưa Tao sẽ đến bắt Lúc đó mày vừa mất con Lại chẳng được tiền đâu Nghĩ cho kỹ đi Nói rồi Thằng bằng nhảy lên xe máy phóng vèo Bội tung mồ mịt Trải cúi xuống Nhặt một hòn đá ném theo Nghe người ta nói Thằng bằng lấy vợ mấy năm rồi mà chẳng có con Hắn cứ trách vợ hắn không biết đẻ Nhưng khi đi gặp thầy lang Mới biết là do hắn không thể có con được Thằng bằng đã bán hết cả đàn bò Để chạy chữa khắp nơi Mong có được đứa con mà chẳng được Hắn tính tuổi đứa con của trải Thì đúng vừa tháng Hắn đinh ninh Đấy là con của mình Nên mới chặn chài đòi bắt thằng bé Trải chạy một mạch về nhà Thấy đứa con đang chơi trong bếp Với con mèo đen Mới yên lòng Thấy mẹ về nó chạy ra đón Ôm chầm lấy mẹ thổ thỉ Mẹ ơi, con mèo đen bắt được con chuột to lắm. Trải chẳng hiểu nó nói gì, nhưng cũng cười với nó. Trải sợ thằng bằng làm thật, nên lúc nào cũng phải canh chừng đứa con không rời nửa bước. Đi đâu cũng dẫn nó đi cùng. Chiều nay đi nương, bà sái bảo để thằng bé ở nhà với bà, nhưng trải cũng không chịu. Thằng bằng không phải dọa, mặt tối, hắn phóng xe máy đến đứng trước cổng nhà Trải thật. Hắn muốn cho Trải biết là không phải hắn chỉ dọa. Đang cho xe phóng nhanh, thằng bằng phải phanh vội vì có người nhảy từ trên đường xuống đứng chắn lối hắn. Hắn xuống xe quát lớn: "Mày là ai mà dám cản đường tao?" Người đứng chặn đường tiến lại, thẳng nú đây. Nghe tên nú Thằng Bằng sợ phải đi lùi mấy bước Hóa ra là mày Đến bây giờ tao mới biết Nú túm nít cổ áo thằng Bằng Đấm cho hai cái vào mặt Khiến nó ngã lăn xuống đất Rách cả môi Thằng Đều Mày chỉ giỏi bắt nạt đàn bà thôi Lần sau mày còn để tao gặp ở tà ngạn Tao sẽ giết mày đấy Mà nói cho mày biết Thằng bé là con của tao Thằng bằng lộn nhồn bò dậy Mày nói dối Một thằng bò thiến như mày Làm sao mà có con được chứ Đi đi Trước khi tao đổi ý Không mày sẽ làm mồi cho hổ đấy Thằng bằng sợ quá run lầy bẩy leo lên xe Đạp mãi xe mới nổ Còn lại một mình nú trong đêm Một giọt nước mắt Âm ấm, ấm Lăn dài trên khuôn mặt anh Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn rau đắng của tác giả Mai Dương Dương. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Dung dị, không sử dụng nhiều ngôn ngữ dân tộc, không cầu kỳ trong cấu tứ, lớp lang chi tiết. Nhưng truyện ngắn rau đắng của tác giả Mai Dương Dương vẫn khiến bạn đọc hình dung được một bối cảnh vùng cao với những con người và cảnh đời rất đáng được cảm thông chia sẻ. Trải, nhân vật chính của chuyện, khác với nhiều nhân vật người vùng cao đã từng được các cây bút khác xây dựng ở chỗ Cuộc đời cô là một chuỗi những bất hạnh, biến cố dồn dập Hơn thế nữa, dường như trải còn bất hạnh ngay từ khi chưa được làm người Vì mẹ cô cũng vốn là một người phụ nữ không được số phận ưu ái Lúc đã nhiều tuổi, bà mới kiếm được tấm chồng và có trải Để rồi khi trải chưa kịp nhớ mặt cha thì cô đã mổ côi bố Rồi trải lớn lên xinh đẹp, nhưng lại tật nguyền, bị câm và điếc. Những tưởng cô tìm được hạnh phúc khi có nú, nhưng hạnh phúc ấy cũng bị cướp đi bởi sự đê tiện của bằng, một gã thanh niên xấu xí và ngỗ ngược, vân vân Tất cả những chi tiết đó đã được người viết xây dựng khá tự nhiên, cụ thể. Tuy nhiên không phải không có chỗ khiên cưỡng, bởi những biến cố đó khiến bạn đọc có cảm giác Tác giả để nhân vật trải phải chịu quá nhiều sự kém may mắn mà trong thực tế điều này không dễ xảy ra. Bên cạnh đó, phần đầu câu chuyện còn dàn trải bởi những trường đoạn tạ cảnh tả người. Trong khi phần cuối, các mâu thuẫn đẩy truyện lên cao trào lại được khai thác chưa triệt để Nên việc nú xuất hiện giữa đường cho bằng một bài học để gã này chấm dứt nghi án con trải là con mình. Chưa thật sự thuyết phục. Xong bù lại, chỉ một chi tiết cuối cùng Thằng bằng sợ quá run lẩy bẩy leo lên xe Đạp mãi xe mới nổ Còn lại một mình nú trong đêm Một giọt nước mắt âm ấm, ấm Lăn dài trên khuôn mặt anh Lại chính là chi tiết đắt giá Đầy chất gợi Bởi chuyện khép lại sau chi tiết này Sẽ cho phép chúng ta hy vọng Về một bức tranh tương lai tốt đẹp hơn Đối với nhân vật trải Trong đó, nú sẽ là chỗ dựa vững chắc Cho những số phận cô đơn, yếu đuối như mẹ con trải. Chuyện giàu tính nhân văn, ấm áp.